các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net tinh khẽ kêu nhẹ nhàng lau tay của anh tự nhiên chỉ sợ làm đau anh vậy vừa cười chùng cho anh lại còn vừa nhẹ nhàng thôi vết thương của anh hơi thở của rượu tinh lành lạnh thổi ở vết thương trên tay làm cho tiêu long phong cảm thấy tựa như mình thật sự không hề bị thương như vậy giờ phút này trong lòng của anh lại cảm thấy đặc biệt ấm áp tiêu long phong an tĩnh trở lại nhìn rượu tinh cẩn thận từng li từng tí băng bó vết thương cho anh nhìn qua mái tóc che chắn cho mắt cô trời thoáng hiện lên một tiếng bất an rất khó nắm bắt trên cho mùi diệu tinh toa ra một lớp mồ hôi hột thậm chí ngay cả hít thở mạnh một chút cô cũng không dám bằng bó vết thương của anh xong diệu tinh mới ngẩng đầu lên một khắc kia khi cô ngây đón cả mắt của tiêu long phong diệu tinh chợt ngẩn ra giờ phút này ánh mắt của anh hiền dịu đến mức khó để chảy ra nước diệu tinh cảm thấy mình đã nhìn lầm rồi đột nhiên phát hiện khi bọn họ đều không có mở miệng nói gì không khí trong phòng chợt trở nên yên tĩnh thế làm người ta thấy hít thở không thông. Diệu Tinh muốn đứng dậy nhưng không sao nhúc nhích được, cô cứ như vậy, Tiêu Lam Phong vẫn cứ nhìn Diệu Tinh không hề nhúc nhích, nhìn sâu vào trong mắt của cô, tựa như mừng rỡ lại vừa như có điều gì đó bất an. Diệu điên ra soi bên ngoài thà váy, cô ngồi trầm quá lâu cho nên chân của cô cũng như đã bị tê dại mất rồi, sau đó cô rất không ưu nhã ngã nhỏ xuống. "Diệu Tinh!" Tiêu Lam Phong kêu lên một tiếng, đưa tay ra như muốn ôm lấy cô, sau đó hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Diệu tin nhé mắt mấy cái, như gom mặt gần trong kháng tắc này. Diệu tin nuốt ẩn ực một tiếng, nuốt từng ngụm nước vào trong bụng. Vừa dùng ra muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Long Phong với cánh tay ra kéo cô xuống ngực mình. Anh! Đừng động đẩy, để cho tôi ôm em một cái thôi. Tiêu Long Phong nhẹ nói, tôi vào đảm sẽ không lộn xộn để cho tôi ôm em một cái thôi, như vậy là tốt rồi. Anh nói xong, cánh tay ghi lại thật chặt, thân thể Diệu tinh cũng dính vào trên người của anh, nhịp tim của Tiêu Long Phong mạnh mà có lực. Diệu Tinh chống bàn tay nhỏ bé của mình ở trên bộ ngực của anh, cảm nhận được rất rõ điều này. Tiêu Long Phong ôm Diệu Tinh, không thể nào tin nổi thân thể của người phụ nữ này mới thật là mềm mại. Ôm Diệu Tinh vào trong ngực, cảm giác cũng rất thoải mái. Tiêu Long Phong từ từ nhắm mắt lại, trong hơi thở của anh mang theo mùi hương của Diệu Tinh đang tỏa ra trong không khí. Thân thể Diệu Tinh trở nên cứng ngác lại, tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đều thành không thể nào tưởng tượng nổi. Hơi thở của Tiêu Long Phong vào trong đầu tóc của cô, nóng hầm hập rất khó chịu. Nhưng mà cô cũng không dám động đẩy, chỉ sợ anh lại làm ra những chuyện gì khác. Hai người cứ nằm như vậy ở trên sàn nhà, lùng gió đêm mát mẻ, xuyên thấu qua rèm cửa rổ thổi vào, mang theo từng hồi, từng hồi mát mẻ thư thoải mái. Thấy Tiêu Long Phong thực sự không có bất cứ biểu hiện gì kỳ khoái, Diệu Tinh cũng chợt thàn lòng người ra. tràng qua là giờ phút này, khoảng cách của hai người đã làm cho anh bị hoảng loạn trong lòng, không cách nào an tính lại. Diệu Tinh nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, anh sẽ không ngủ tiếp được chứ. Này, anh mà cứ ngủ như vậy sẽ bị cảm đấy giờ Tinh nhẹ nhàng vỗ vào tiêu lang phong Tình Em còn dài dòng nữa, tôi sẽ hồn em đấy Tiêu lang phong đột nhiên mở mắt Nhìn một dáng khiếp sợ của rượu tình Khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười đề vẻ xấu xa Em ngoan ngoan, đừng động đậy gì hết Anh nói xong liền áp luôn đầu của rượu Tinh vào gần sát trong lồng ngực của mình Ôm thân thể em thế này cũng rất ấm áp Này Đừng ấm ý nữa, tôi mệt quá Tiêu Long Phong nói trong giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi. Diệu Tinh, tôi thật sự rất mệt mỏi. Mệt mỏi thì em vào phòng ngủ để ngủ đi. Diệu Tinh không thuận theo cũng không chịu buông tha. Anh nghe chưa, Tiêu Long Phong? Tôi chỉ muốn ôm em như vậy thôi. Tiêu Long Phong miệng cứ nói xong, ngay cả mắt cũng không hề mở ra. Thật ra thì anh không lạnh, thật sự tuyệt đối không lạnh chút nào. Ngược lại từ trong lòng ra đến tận bên ngoài, anh đều cảm thấy ấm áp. Diệu Tinh. Nếu như chúng ta có thể được như vậy mãi mãi Nếu như em có thể vẫn quan tâm tới tôi Thế này thì thực sự sẽ tốt đẹp biết bao Diệu tình có chút bất đau dĩ Nhưng giờ phút này Khi nhìn thấy bộ dạng có chút trần vắn của Tiêu Lang Phong Cuối cùng cô không có thể đưa tay đẩy anh ra Với sức sờ qua máy điều hòa không khí Tăng nhiệt độ cao lên Tiêu Lang Phong thoải mái khỏi sát Sau đó cơn buồn ngủ đánh tới Trong mắt Diệu Tinh mờ trừng, Không hề có một chút buồn ngủ nào Tiêu Long Phong ngủ Mi tâm hơi nhíu lại Diệu tình cẩn thận, từng lê thường tí cho tay lên Mì tâm của anh càng cảm thấy thoải mái Tiêu lang phong Anh đến tuần cùng Anh là một người như thế nào Anh đến tuần cùng, anh nghĩ muốn như thế nào Diệu tình, thử yêu tôi nhé Có được hay không Trong phòng, máy điều hòa không khí mở nhiệt độ vừa đúng Cho nên, mặc dù mặc một quần áo Mới khô được một nửa ngủ cả đêm Tiêu lang phong cũng không cảm thấy Không chút thoải mái Thời gian đặc biệt định sẵn, anh vừa vặn tỉnh dậy Người trong ngực anh giờ phút này vẫn còn đang ngủ say, mấy sợi tóc bướng bỉnh dính vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô ngủ say giống như là một đứa trẻ vậy, bàn tay nhỏ bé mềm mại vẫn chống ở trên ngực anh như cũ, vẫn chống trên ngực anh như cũ. Nghe truyện hot nhất tại audio.net